Hồi thứ nhất, diêu trì tiên nữ bị đọa xuống phàm Tế thất tuyên vương, chim bao đặng vợ Nhắc lại từ khi trụ diệt Châu hưng vua văn vương kế vị Thống nhất sang hà Thiên hạ bốn vương an cư lạc nghiệp qua đến thời xuân thu chiến quốc Lại phân ra làm mười tám nước chư hầu Chừng ấy can qua lần lẫy các nước điều tranh bá tranh hùng vua sở bình vương thất chánh nghe lời xàm giết kẻ trung lương làm cho ngũ viên xanh biến trốn qua đồng nước ngô Sao kéo binh về báo oán diệt nước sở lại đào mã vua bình vương đánh thay cho đá nư giận chừng ấy thì còn có mười bảy nước kế bị ngũ tầng trừ hết còn năm nước thì còn mười hai Thì còn mười hai nước Đến lúc chung vô diệm ra đời Lại dẹp hết năm nước nữa Thì còn bảy nước mà thôi Ấy là việc sau này Bây giờ nói về con gái Của bà Tây Vương Mẫu Ở tại cung Diêu Trì Nhân lúc phó hội bàn đào Uống rượu mặt lốt già xa Làm cho hình dung xấu xa Rồi đài xuống nhân gian đầu thai Làm con nhà họ chung tại núi thương sang làng pháp mạ có một người họ chung tên kỳ tự thiên tài nhà cửa giàu có tánh nết hiền lương vợ là đặng thị sanh đặng hai trai tên là trung long trung hổ sau sánh đặng một gái sanh đặng một gái nữa hình dung cổ quái diện mạo xấu xa vợ chồng chung lão thấy vậy đặt tên là chung vô diện nàng lớn lên chẳng học thiêu thùa vá mai Mỗi ngày cứ lo tập nghề văn nghiệp võ, Lại thêm tánh tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai. Sao lại gặp bà Lê Sang Thánh Mẫu, Dạy thêm phép ngũ hành, và tiên thiên đoán số. Nên nàng trở nên một người pháp thuật cao cường, thành thông quảng đại. Ấy là trời đã sẵn dành cho người giúp tề tuyên vương vững trị. Lúc ấy, tề tuyên vương đang đóng đô tại Sơn Đông. Phủ Hàng Sương, quận Lâm Tri Một ngày kia, vua Tuyên Vương đang buổi ngự trào Các quan văn võ chầu trực Thêm 13 vị khoa đạo, 18 vị đại phu Lại có thừa tướng và lực bộ cửu khanh thiết rõ ràng là một nước thịnh cường trong đời chiến quốc Bữa nhỏ, nhân lúc vui Vua Tề Tuyên Vương bèn nói với các quan rằng thiệt trầm cũng nhờ phước trời và nhờ sức của bá quan cho nên trong nước phong điều vũ thuận bả tánh an cư lạc nghiệp chúa tôi ta mới được vui vầy các quan bàn tán rằng ấy chẳng qua là phước lớn của chúa công cho nên từ ngày tức vị đến nay quốc thái dân an quan thanh dân chánh lúa một năm trổ hai kỳ thiệt rõ ràng là đời thạnh trị tuyền vương nghe tâu cả mừng ban triệu thừa tướng yến anh lên điện cho ngồi rồi nói rằng trẫm triệu khanh lên đây chẳng có việc chi lạ nhân vì hôm mồng 3 tháng 3, nhằm tiết quý xuân đang lúc nửa đêm trẫm nằm chim bao thấy một điềm rất lạ đang khi trong vùng thấy lửa cháy đỏ hừng kim quang muôn đạo thoại khí ngàn đều ở trên trời rớt xuống một cây hoa lạ trồng trong một cái bồn vàng trái thì màu lục nhanh thì màu thanh trong giây phút lửa vào bên kéo thẳng vào cung Trọng và bá quan thấy điều kinh hãi lúc đàn nguy cấp bỗng thấy trên trời gần chỗ cung trăng có bốn vị tiên cô đang đứng trên mây tay cầm một nhánh bửu thọ hiện xuống đem để trước kim long điện hoa ấy vùng chỗ bông ra hào quang sáng rạng chối loà bốn phía tức thì bên lửa tắt binh tàn thế giới thanh bình tỏ rạng bốn vị tiên cô lại đi thẳng vào chiêu dương cung đem nhành hoa cắm nơi minh xuân điện nhành hoa ấy đâm chồi mọc rễ và ở tại nơi đó rồi lại xanh ra năm trái rõ ràng lúc ấy chẳng mừng quá dịch mình thức dậy Chẳng hay làm dữ thế nào Nên phải Triệu Khanh hỏi coi cho mà biết Yến Anh nghe vua vừa nói dứt lời Liền đứng dài bước ra tâu rằng Phàm chim bao cũng có khi hư khi thiệt Hãy canh một thì tại lòng mình tơ tưởng Còn canh hai thì nghi hoặc không ngừng Canh tư với canh năm cũng hồ đồ không thiệt Nằm chim bao trong bốn canh ấy Thì hay nhớ đầu quên đuôi hoặc nhớ đuôi quên đầu duy chỉ có canh ba thì mới là tránh mộng